Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 175 Liên thủ ấy hậu cung Các người phùng tư nhã rung lên, nàng tự nhiên quên bốc một điểm này cắn đầu nhìn thường y sắp mặt trong gốc chống có thúc ngân rộng, mở miệng hỏi Cô sẽ không vô duyên vô cỡ nói với ta những thứ này. Rốt cuộc, cô có ý gì? Thường Hi nhìn phụ tư nhã một cái. Hồng trả lời nàng, ngượng lại nói tiếp. Tập đến tiết trung thu rồi. Nó là tiền chi tiêu của đồng cung còn chưa có cấp xuống. ngay cả phần tiền sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng bị khóc trời. Bao nhiêu người, ăn, mặc, ở, đi, son phấn, đồ trang sớt thi phục, thứ nào không cần tiền. Tại kỳ biết chuyện này Thái tử gia rất buồn vật, như là có một số việc thế tử gia không thể tự ra mặt được. Không thích nhã nhìn thường thi trong nội tâm nào nào. Cảm giác đối với con tiểu hồ ly giáo hoạt này, muốn bắt nàng ta lại vô pháp đa tài. Nhưng là tin tướng này có thật có chút dẫn dụ. Trước kia, đang cùng đổ đình phương là thi yên qua lại. Đúng là trọng Thái tử gia không cầu hứng. Nếu là lần này có thể lập được công lao nổi không chừng, thấy tựa già đúng là đối với nàng thay đổi cách nhìn. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chẳng qua là... Cô tại sao lại đem chuyện tốt như vậy đưa cho ta? Đây là chuyện tốt sao? Nếu thì cảm thấy đau đá với đám phi tần trong hậu cung, không phải là chuyện tốt gì. Thường hì chậm rãi đứng dậy, nhìn phùng tư nhã nói Còn nữa nô tỳ chỉ là nô tỳ, tôi muốn đi chất vấn, thật sự không có thân phận nào để nói, cho nên cũng chỉ có thể tìm đến lưng để rồi. Không thích nhã lúc này mới thỏa mãn mà gật cất đầu, chăm chọc nói, cũng không phải sao, nô tỳ vẫn chỉ là nô tỳ, dù có hô phòng hoáng vũ thì cũng không thể lên được mặt bàn, mà cho cô là tự biến bản thân mình, Từng hì có hồ là muốn nổ tung rồi nhưng không biết tốt xấu này, trong lúc nói chuyện còn ác độc như vậy. thế nhưng lúc này không phải là thời điểm cùng nạn so đò. thường Hy đã đem lời nói ra về phần nàng ta làm thế nào, tìm người về mưu tính cái ra sao không quan trọng. phần còn lại cái để chính nàng tự động thủ. sau khi thường Hy đi, không đế nhỏ lập tính cho thị thị thân cận đi tìm vân Thanh đến. vân thành sau khi nghe xong Mặc dù mặn không chút thay đổi, nó là sâu trong lãnh mắt và có từng tia ba đọc. không nghiệp tới, mỗi thường hy sẽ có thủ đoạn như vậy. Chỉ cần vài ba lời đã sử dụng được phùng thơ nhã. Đấy bộ gián nhau nhào muốn thử cuộc thơ nhã, chăm ra mình ngăn cản không nổi rồi. Lời thường hy nói đúng là rất có lực hút. Thường hy bận rộn suốt mấy ngày, bận đến nỗi thì văn trán cũng không thấy được bóng người của nàng. Mấy ngày này, trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát. Thời điểm trước kia, tôi ý ngấn đầu của đầu cũng có thể trông thấy được nàng. Nhưng là bây giờ, các ngài còn không trông thấy mặt nàng. Lại biết, nhưng vì chuyện của hắn mà bồn và bận rộn. Tôi vẫn ráng cảm thấy mình có chung quá hàng khác. Có lúc, không cần thiếu phải để nàng lên đầu sống ngọn giỏ. Nhưng là, bây giờ bên cạnh hắn không có nhiều người có thể chân chính tính nhiệm. Thường thì, các tiểu hồ ly giáo hoạt này đều làm cho hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Các loại ấm áp đó không phải đơn giản chỉ là hoàng hại âm nữ. Đó là một loại cặp giá để cho người cảm thấy không thể nào bỏ được. Thái tử gia, muốn Hải nhìn Tiêu Văn Trán ra một mực mất hồn, thấm giọng hồ. Hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Trước kia, Đô là Thường thi ở bên người phục vụ. Hôm nay không có nàng. Thế tự gia lại ngỡ người. Tiêu văn tráng cho hồi phục lại tinh thần, có chúng mất tự nhiên nhìn ngũ hải. Có chuyện gì? Nô Tài đã hỏi thăm rõ ràng. Mấy ngày nay, Ngô Thượng Nghi đi qua lại chỗ tam Hoàng tử Phi. Có lần còn vô tình, cấp rưỡng đại Hoàng tử Phi cùng ngũ Hoàng tử Phi. Hôm nay, ở trong hậu hoa viên thì bắt gặp nhị Hoàng tử Phi. Lúc đó, nhị Hoàng tử và nhị Hoàng tử Phi Đang cùng hoàng thượng đi dạo ngắm cảnh. Ngũ hài đón ông ra thường thì muốn làm gì luôn là hành động rất thân bỉ. Bên phùng lân đẻ thì sao? khép miệng tiêu văn rán ngân lên một độ cầm thật cao. Tâu trong ánh mắt đều có nụ cười. Tiểu nha đầu này quá chăn trá rồi. Chỉ như vậy cũng có thể làm được. Chỉ sợ tiết trung thu sẽ trấn náo nhiệt đầy. Phùng lân để gần đây có lại rất thân thiến với văn thành. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn cùng tốc nhụ tầng và mấy người tụ tập lại một chỗ. Và hãy bất chợt cho con nữ đến làm quen với tiểu con nữ trong bị cung. Hơn nữa, phí tổng hào đó là dùng tiền bạc của phùng lương đẻ. Nói tới chỗ này, Ngũ Hải thận sự tò mò. Ngay đó thần hì đến tìm phùng lân đẻ, rốt cũng là đã nói cái gì, để cho nàng ta bất vả như thế. Tiêu văn đáng nhẹ nhàng tở dài, nhìn Ngũ Hải nói. Tuy thông báo liệu phòng có thể hành động, nhưng phải nắm chắc thời gian. Tất cả mọi chuyện phải đến đêm trung thu mới được lộ ra. Dạ, Nô tài đi ngay. Ngũ Hải biết được việc này có bao nhiêu quan trọng nên không dám trì hoãn. Thì phân tráng nhìn thân ảnh biến mất của Ngũ Hải ra trong ra bồ trời la bên ngoài đang từ từ tối thẫm lại. Từ như một chứa lông ngỗng đen nhảnh vẽ lên vô số tia sáng cận kỳ đạm mát. Ánh đèn tình sáng trên tối, chiếu lên thân ảnh thân dài của Tiêu Vân Trá, xuyên thấu qua cửa sổ, nhất thành một cái bóng dài lên hành lang phía trước. Gần đây, thân thể hoàng thượng không được tốt, sắc mặt cũng có chút xanh xao. Trong lòng Tiêu Vân Trá cũng là đào nhối. Tiêu Vân giận và Tiêu Vân bá liên tiếp hành động, cho nên hắn chịu áp lực không ít. Có một số chuyện không phải là hắn muốn làm, mà chính là để ngăn không cho nó xảy ra. Thắng làm vua, thua làm giả, đạo lý này hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn cả. Nếu như hắn thua, thách tử chân chính ngôn thuận bị thua, thì bất kể ai được bước lên ngôi vị, cũng sẽ không để cho hắn sống xó. Bởi vì, nếu hắn còn sống, đó là uy hiểm đơn nhất đối với người đó. Công kính lận đổ sợ già, đối với tiêu phân bác, là một đã kích rất lớn. Sở gia ủng hộ tiêu vân bá đã chưa bao giờ sao lãng. Mấy năm nay, hắn nắm đựng không ích chứng cứ phạm tội của sở gia. hẳn tiêu vân trá đã không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì nhất định sẽ vạn quân lôi đình tuyệt đối, không để cho kẻ định có cơ hội nghỉ ngơi. Thường thì cả người mệt mỏi về tới cửa phòng mình, theo tóc hoàng, hướng nhìn về phía thư phòng tiêu vân trá. là thế tượng trong cửa sổ là thân ảnh cao đáo của hắn. Tối nay, ảnh trăng như bà, mấy ngày nữa là đến tiếng Trung Thu rồi, cho nên ánh trăng đặng bị sáng ngời. Dưới trăng như rón bạc kìa, thân ảnh thì vân tráng thế nhưng là cho thần thi một loại cảm giác theo lường, cô độc. Nàng theo bản năng, con tay đẩy cửa ra, đi về phía bên này dừng lại trước cửa sổ. Cửa sổ không có khóa, cách mộn tấm khung gỗ, Hai người mộng ở bên trong, mộng ở bên ngoài. Thường Hì, nhưng khuôn mặt mang ưu thường của Tiêu Vân cá mà lộ ra một nụ cười thật to. Tiêu Vân cá không nghĩ tới, Thường Hì có thể xuống hiện lúc này, không khỏi ngẩn ngờ. Nghĩ tới, nhớ lời đồng đại trong hậu cung mấy ngày này. Thường Hì không khỏi đau lòng cho tình cảnh của Tiêu Vân cá Trong lòng thay nhau dậy sóng. Trong lúc bất giật, nành chống tay vào thành cửa sổ. Cứ như vậy, Trong vòng và bên trong, cười hì hì đứng trước mặt tiêu vân rác. Chương 176 Đêm khuya thâm tình cũng mông lung. Tiêu vân Đá nhìn hành động, không có nữa điểm quy cũ của thần hì, nhưng cũng không hề tức giận, hơn lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Cái mặn không khỏi nở lên một tầng nụ cười, nói, nếu là bị người khác trông thấy, Còn tưởng cô là trộm mà đến bác, xem cô còn dám làm càng như vậy. Thường Hy cười hì hì một tiếng, nhìn Tiêu phân trát nổi. Tôi xem qua rồi, không có ai. Tiêu phân trán không biết nên giận hay nên cười, nhìn Thường Hy hỏi. Làm sao cô lại tới đây? Thường Hy chấm hai tay ở cửa sổ, đứng đầu thật cao nhìn ánh trăng trên bầu trời, cười nổi. Vốn là muốn vào phòng, nhớ là nhìn thấy anh đứng ở nơi này. Cho nên tới đây xem một chút, bầu trời trăng sáng kia có gì đặc biệt, khiến cho vị thái tử gia này có thể ngửa đầu lên nhìn. Tôi thật tò mò. Khi vân tráng biết từng thì không có nói thật, nhưng là cũng không nói thèm. Quay đầu nhìn về phía góc trăng còn khuyết, nói. Mấy ngày nữa trăng sẽ tròn, lúc đó nhìn tốt hơn. Bây giờ có tránh khỏi chút thiếu sót. Trên thế gian này nằm có chuyện gì đựng thẩm toàn thập mỹ. Giống như tôi, có người không tồi, trong nhà có rất nhiều tiền, cẩm y ngọc thật, thật là tốt. Nhưng có tình chỉ là thường nhân ti tiện, đi tới chỗ nào cũng thấm hơn người ta một cái đầu. Trong thanh âm thượng thì mang theo mấy phần đau thường lại nói tiếp. Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi thường hay mang theo tôi đi bãi kiến các vô nhân nhà quan lại. Nhưng điều bị người ta nhìn cho không dễ nổi. Họ đều nói tôi là con gái của thương nhân, thân phận thấp hèn, còn nói đừng có đặt chân lên đất nhà họ, làm do bẩn ngưỡng cửa của họ. Tư Văn Cá không nghĩ tới, rút nhỏ thường hi lại chịu nhiều uất ức như vậy. Suy nghĩ một chút, thì thương nhân quá thận không có địa vị gì. Người bình thường còn không mấy ai để mắng đến thương nhân chứ đừng nói đến mấy vị trên mồm khoe túp kia làm sao có thể nhìn đến một nữ tử nho nhỏ còn nhà thường nhân này chứ trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói cô bây giờ không còn mang thân phận như vậy nữa nhà cô không phải đã thoát khỏi thương tả rồi sao đợi sang nằm tiểu lưng để tên bảng vàng thân phận của cô cũng đi theo nốt lên thì thường lên hai ca ca khác của cô chỉ cần đi vào sĩ đồ Có chút công danh, tương lai bạn thái tử tuyệt đối sẽ không bạc đại bọn hắn. Không bao giờ có người nói cô là con gái thương nhân đê tiện nữa. Khói mắn thường thì khẽ công, nhìn Tiêu Văn Tráng có chúng sững sờ, đột nhiên hỏi. Tại sao lại đối tốn với tôi như vậy? Tại sao lại không muốn bạc đại người nhà tôi? Tiêu Văn Tráng một hội cứng họng, có chúng xấu hổ qua đầu đi chỗ khác, trong miệng lại nói. Thì lần học thức yên bé, đang viện chững chạy, nói đang chặt chẽ, là một nhân tài có thể trọng dụng được. Đại ca cô có bạn là như vậy, chứ sợ hai người kia cũng không phải tầm thường. Bạn tế tử chứ là trọng dụng người ta mà thôi. Thường thì cảm thấy tối nay mình có gì đó là lạ. Nghe được những lời này của tư vân trá lại cảm thấy thất vọng. Tư hồ như đang mong chờ cái gì khác. Nàng không biết mình đang chờ đợi cái gì. Nhưng tuyệt đối, đối không phải chỉ là những lời kia, thần sắc bông bà chuyển sang để tệ khác nói. Thân thể hoàng thượng gần đây không được tốt lắm. Ây Bình nói với tôi, trong này đã hoàng tử Phi và ngủ hoàng tử Phi đang liên hệ với người nhà. Trước đó vài ngày, ngủ hoàng tử Phi làm bệnh nhẹ, bây phi còn tưởng mình cầu xin hoàng thượng cho mẫu thân là thế Yên đựng vào cung thăm. Phải biết, phụ thân của là Thí Yên là Tùng Bổ thống lĩnh nam doanh trực tiếp các khoản an nguy của vân đồ trong tay nắm binh quyền đối với anh mà nói cũng không phải là từng thực tốt thanh âm thượng thì xuống thấp một bậc tiêu văn trá nghe vậy mà trầm lòng căng thẳng hắn có lời muốn nói với nàng nhưng lại không biết nên nói như thế nào có một số việc chính hắn cũng chưa suy nghĩ được rõ ràng hắn bật nhớ Thường Hy nói tương lai muốn gã cho một nam nhân giống như cha nàng, mà hẳn cho đến bây giờ còn chưa trở thành được như vậy. Hẳn không thể để cho Thường Hy đắng sâu vào nguy hiểm quá sớm. Lời muốn nói đang phải rất cao phân bích ở trong lòng, nó ra liền kỳ hoạ. Nghe được lời của Thường Hy có thể cảm nhận được trong giọng nói của nàng là quan tâm sâu đậm. Trong lòng hẳn cảm thấy ấm áp, tiếp lời nói. Hiện tại tình thế phức tạp, tốt nhất không nên để đại ca và ngũ đề cánh thành độc bình, nếu không sẽ trở thành nguy hiểm quả lớn đối với chúng ta. Bấn rì bất giá, tư văn trán thế nhường, là thảo luận quốc sự cùng thường thì Điều này, so với trước kia là tuyệt không thể nào. Nhưng là bây giờ, đột nhiên có người có thể tâm sự cùng, cảm giác thoải mái đó là không gì so sánh nổi. Theo bản năng, anh chính là tình tưởng thường hì. Mắt giả, chàng đầu tiên gặp mặt, thường tính ra mắt ấy đã khiến hai người cách xử ràng bụng thật sâu đậm. Trải qua mấy ngày này, thông tuệ nhân nhẹn của thường hì, xảo trá đá đáng yêu của nàng, tự nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lớn như vậy, lần đầu tiên thích một nữ nhân, Tiêu văn Cát lại nhớ tới nhà đó, trước khi mẫu thân qua đời, đã lưu lại một đạ mận chỉ cho hắn. Nhớ là, trong lúc bất chợ Tiêu Vân Cát, ta không muốn đi tìm nữ nhân định mệnh kia. Cuộc đời này, hắn có nàng cũng đã, ta không tiếc nuối rồi. Thật nghi nghe thấy như vậy thì cực anh khác, nhìn tiêu vân tác nói. Vậy anh cứ yên tâm đi, ác này đều là tử trị của tôi, đều từng cùng tôi kết thù quản. Dù anh có không nói, thì tôi cũng không để cho bọn họ dễ dàng kến thành liên minh. Những ngày qua, tôi đều nghĩ về chuyện này. Tôi biết họ sẽ không chịu an phận, quá nhiên đã bắt được nhiệt điểm. Tiêu văn tráng cười nhả ra tiếng. Đúng vậy, hắn tại sao có thể không yên lòng? Ba người bọn họ tranh đấu, hắn không cần lo lắng điều này. Thường khi nhìn Tiêu văn tráng, đối nhiên cảm thấy tiếng mình đậm nhanh hài nhịp. Thì ra, khi hắn cười lên, bôi chặn lại tốn lặng như vậy. Đường công do lên kia, là mềm mại đi không mặn thường ngày, vốn là đạm của hắn. Thì ra, hắn cũng có lúc sẽ vui vẻ. Nàng cứ nghĩ rằng, hắn cả đời sẽ mang bộ mạng đưa đám cơ đẩy. Không nghĩ tới trong lúc đó đảng, tài bắt gặp được nụ cười trước đẹp kia của hắn. Mặc dù tối nay không phải là đêm trăng tròn, mặc dù cũng nói chuyện này sẽ là một lần tình cờ. Vậy mà, Thường Hy là cảm giác cả đời mình sẽ nhớ mãi vận khách đêm trăng quyết này. Khi phân trán nhìn Thường Hy, Đang dùng sức châm chú nhìn hẳn, tư hồ giống như bị kinh sợ, trong lòng không khỏi phấn chất hơn, thấm giọng hỏi. Cô ngỡ người cái gì đây? Cô mặn thường khi đỏ lên, không biết nên nói cái gì, cho lẽ nói cho hắn biết, nhịp tim nàng tăng nhanh sao. Vậy không bằng trận tiếng đi tự tử. Thường hi ai một lần nữa nhảy qua cửa sổ, cơ nhiên chạy đôi chết. Ngu thường khi nàng. Cách đây này còn chưa có mất mặt quan như vậy, té vào cái cục nhà ký sở mà bỏ trốn. Ngày sau, nàng cũng không cần gặp người khác rồi. Từ văn cát nhìn thân ảnh lão đạo của thần thi, trong lún vẫn chợt kiểu ra, nha đầu này chẳng lẽ đã đã thông xuất chứ? Chương 177. Sóng gió ruột rịch bắt đầu. Cùng với việc Minh Tông đột nhiên lâm bệnh nhẹ. Đêu rinh cùng hậu cùng cũng dậy lên một trận sấm gió không nhỏ, làm cho người ta cảm thấy bất an trong lòng. Yến tiện trung thu lần này theo thường lệ là do Hoàng Quý Phi đứng ra tổ chức. Kính Phi, mẫn Phi còn có Mỹ Phi giúp sức phụ trợ. Minh Tông chẳng qua là lâm bệnh nhẹ, cũng không phải là không xuống được giường. Vì vậy mọi người mặc dù có động tá, nhưng cũng không dám quá mất cùng lớn mật, chỉ sợ trọng dẫn Minh Tông ngày trước bình thường nếu như Minh Tòng có bệnh gì thì đều là mụn tai mỹ phì ở bên cạnh hậu hạ thế nhưng lần này Minh Tòng là chọn giường tuyển thị đưa tới trong hậu cung thay đổi không nhỏ giường tuyển thị xưng thân nghèo hèn trước kia từng là mụn ca cờ nhưng là trong hai năm qua rất là rất được Minh Tòng yêu thích từng ban cho y vọng đánh trang sớ hôm nay tới được rất mong lên tuyển thị. Nếu là lần này hầu hạ mình Tông được tốt, chứ sợ là sẽ còn đựng thằng lên nữa. Thường Hi nhìn giấy tờ trong tay đi tới đi lùi trong phòng. giường tuấn thiệp này không đơn giản nhà, chỉ là một nữ ca cơ là có thể khiến Minh Tông sủng ái như vậy. Chỉ sợ vào lúc này, Mỹ Phi đều đã muốn cắn nát răng. Thường Hi hiểu, một khi nước đỏ chủ, người bên cạnh hoàng đệ chính là loại cần phải tranh thủ nhớ Giờ này dừng tuyến thị tràn được sủng ái, ở lo kéo nàng ta về phèm mình, nếu không khi người kháng ra tài trước, chứ sợ sẽ tạo ra bất lợi đối với tiêu vân trá. Thường Hy kêu vãn thu vào, ở bên tai nàng nói nhỏ mấy cầu, thần sáng vãn thu kẻ biến, nhìn thường Hy nói. Ngô tỉ Thị việc này sợ không ổn đầu, đó cũng không phải là địa phương chúng ta nên ra tay. Thần sáng thường Hy nghiêm túc nói. Mùa nhầm rồi. Đó chính là chỗ mà chúng ta cần phải tập trung nhớ. Cứ theo lời ta nói mà làm, nhất định phải cẩn thận. Chuyện triều chính của thái tử gia chúng ta không giúp được. Hoàng thượng lại ốm bệnh nhẹ, một mình thái tử gia giảm vóc, trọng trách trên người ngài rất nặng, chúng ta phải chia sẻ bớt gánh nặng mà viện cẩn thận một chút, nhất định không được để cho người khác bắt được nhược điểm. Vãn thư thấy thượng hi nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc như là vẫn gật đầu nói ngưu tỷ tỷ yên tâm đi người tự mình làm không cần giao cho người khác hai ngày sau thần hy từ trong miệng vạn thù lấy được một tin tức rất quan trọng nghe xong lời kể của vạn thù, thần hy vô cùng kinh ngạc nhìn nàng hỏi muội nói đều là thật dạ muội tận mắt trông thấy ngư y đi ra từ linh đình cát của dương tuyển thị cũng trông thấy người của linh đình cát cực kỳ cẩn thận Nô tỳ có chút hoài nghi, sau đó tỉ mỉ quan sát, phát hiện Dương Tưởng thị mặc y phục cũng đã năng nhạt màu. Ngay cả son phấn trăm hoạt cũng ít dùng, thì dùng bữa đều lấy trăm bạn thử qua rồi mới ăn, cho nên nô tỳ mới có hoài nghi như vậy. Lòng thường thi nhảy lên một chút, xem ra lão thiên gia cũng ủng hộ bọn họ rồi. Không được, nàng phải nhanh chóng xác định rõ chuyện này. Nếu không, bị người khác nhìn chừng đến trước, liền không hay ho gì. Nàng ngẩng đầu nhìn vãn thu nói. Mùa đi ra ngoài đi, thích tự gia trả lại thì thông báo với ta một tiếng. Vãn thu đáp ứng rồi xây người đi ra. Thường hìa lại một khắn cũng không ngừng bất an. Nếu như hoài nghi của vãn thu là đúng, thì nàng phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể lo kéo đựng dường tuyển thị về trong cùng? Đến lúc đó sẽ trở thành trở lực vô cùng lớn đối với thái tử già. Cần biết rằng cả năm vị hoàng tử, trừ tiêu vân trát ra thì đều có một vị của mình ủng hộ. Ở trong cùng không cần lo lắng về chuyện nhà. Nếu như có thể nằm vùng một người của mình bên cạnh hoàng đế, thì nhất cự nhất động của ngài sẽ sớm lắm được. Mình Tông xưa nay không thích thái tử, đây là chuyện tình mà mọi người đều biết. Cho nên Thượng Hì không thể không bài mù tính kế trước Nếu như nói vì ngô già mà Thượng Hì phải làm như vậy là đương nhiên. Nhưng bây giờ, chắc dù không phải là vì ngô già, chỉ đơn thuần là vì một nam nhân tiêu vân tác kia, nàng cũng sẽ nỗ lực đi suy nghĩ cho hắn. Từ nhỏ nàng đã đọc rất nhiều sách sử, về cán điều đại đỗ ngồi và vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, phan tượng đối với tiêu vân bá, tiêu vân triệt, Cũng là cực kỳ thương yêu, mặc dù thời điểm tiêu vân tráng vừa sinh ra đã nhận hết mọi sụn ái, nhưng là cùng với việc hoàng hậu đi về quả tiền, phần sụn ái đó cũng dần dần phai nhạt xuống. Thường Hy cũng đã tìm hiểu một chút cùng định bí sự, biết được rằng tiêu vân tráng để có được ngày hôm nay là không dễ dàng gì, cho nên đang nhất định phải giúp hẳn. Lúc tiêu vân tráng trở lại thì đàn lòng cũng đã treo cao. Giờ Tuấn hay khác, Thần Hì tưởng mình đem cành hạng sen bác bảo vào thư phòng. Vén trèm cỡ lên, đi nhìn thấy Tư Văn Cá đang vô trào nhìn tấu trường. Thần Hì mở miệng nói, Thái Tử Gia ăn một chút gì đi, nghe nói anh không dùng bữa, khẩu vị không tốt sao. Sắc mặn Tư Vân Cá mộng mảnh đầy nhãn, nhìn thấy Thần Hì đi vào, lúc này mới hòa hoảng được một chút, nói, không có khẩu vị. Đám người kia đều là một dạng sành vỏ đỏ lòng, nhìn là thấy bực mình. Quang già có hai cái miệng, vốn chính là âm thịnh dương suy. Anh gông nên vì lũ tiểu nhân này mà khiến mình khổ sợ. Thường Hy bên cạnh hạng sen Ca cười nổi. Trưởng ăn ít đồ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tiêu văn tráng nghe được lời của Thượng Hy thì hỏi. Chuyện gì? Trước hết, anh phải ăn cái này. Ăn xong tôi mới nói cho anh biết, báo đảm khiến cho tâm tình anh tốt lên một chút. Khuôn mặn thường thì như tỏa sáng làm cho lòng người cũng cảm thấy ấm áp. Thì vân Tráng bất đắc dĩ, thường thì lúc nào cũng có chấp như vậy, hẳn không thể làm gì khác hơn là bừng canh lên miệng. uống hai ba lần liền cạn đến đáy. Sau đó để cái chén bạch ngọc xuống, lúc này mới cười nói, Lúc này nói được chưa? Thường Hy tôi lấy cá chén vỡ vào trong họng đựng thức ăn, lại để qua một bên rồi mở lên tiếng. Tôi muốn nhờ anh giúp đi thăm dò một người. Hơn nữa, nhất định phải cạy được miệng người đó ra, lấy được thứ tôi cần. Tư văn trác hầu nghi nhìn Thường Hy hỏi. Người nào đáng tội với cô? Không ai đáng tội tôi cả. Thường Hy có chút buồn cười nổi, nhìn Tư văn cá Hoàng thượng ôm bệnh nhẹ. Một mừng hào hạ hà bên cạnh chính là dương tuyển thị. Anh biết chứ? Tiêu văn ráng ngận đầu một cái. Hắn đương nhiên biết mấy ngày nay phàm là quân sự hay quyết sánh không giải quyết được. Hắn đều đến hỏi mình tòng. Tự nhiên cũng nhìn thấy được vị dương tuyển thị kia. Thường hiện đem chuyện tình vãn thu nổi với nàng thuận lại cho tiêu văn ráng. Tiêu văn ráng kinh ngạc nói. Cô hoài nghi nàng ta mang thai. Không sai trên nền thái tử già nhất định phải lấy được thông tin xác định từ miệng vị ngự y kia. tôi còn muốn vị ngự y ấy chấp bún viết lời khai. nếu như chuyện này là thật, đó thì chắc chắn có thể khiến cho vị dừng tuyển thị kia đứng về phía chúng ta. đối với thái tử già, ta có lời mà không hại, ngài nổi có đúng không? tiêu văn tráng đột nhiên kéo tay thần hi nổi. cô làm tốt lắm. không nghi tới, có kinh nhiên hiểu được nhiều chuyện như vậy. Dường tuyển thị, nếu như đứng ở phía chúng ta thì không có gì phải sợ nữa. Tình thế mà sâu đi, chỉ cần chúng ta tề tâm học trật, nhất định có thể tác diễn được mai nhược chi biến. Chương 178 Mai nhược chi biến Thường Hì chọn rút tai men về, ám bằng phi hồng, lùi về phía sau một bước rồi mở lên tiếng. Cũng là vì nghĩ tới mai nhật chi biến, nên mới ý thức được tầm quan trọng của dương tưởng thầy. Nói tới chỗ này, liền đưa tài giấu ra sau lưng. Tiêu văn trác tên này quá lớn mực rồi, là dám, là dám cầm tay của nàng. vốn là còn đớn nhiều điều phải nói, lúc này thế nào còn có thể nói được. Thường khi nói xong câu này liền quay đầu rời đi. Nàng không còn biện phám tâm bình khí hòa đứng ở chỗ này ngài không biến như thế nào đối diện với tình huống hiện tại, cho nên chỉ còn biết chạy. Nam ở trên giường long hoa lộn lại không ngủ được. trong lòng thường thì có chút loạn. nàng phát hiện mình thật sự có điểm thinh tiêu vần tác rồi. sẽ bởi vì hắn cao hứng mà cao hứng, tức giận mà thương tâm. nhìn thấy hắn thân vùi lấp trong hiểm cảnh, sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp lót đường cho hắn. giống như tiền suy nghĩ cho hắn đã thành một thói quen. Nhưng là, hắn có nhiều tầng thiếp như vậy rồi. Nếu như, gia điểm trước kia, nàng không thích hắn, thì hắn có bao nhiêu nữ nhân cũng không liên quan đến nàng. Nàng lúc ấy cũng chẳng qua là mối quyền lợi trong tay hắn, cho nên thông bốn xung quanh hắn không ảnh hưởng gì tới nàng. Nhưng là hiện tại không giống như vậy nữa. Nàng đã có một chút thích hắn, mà nàng lại không thích cùng người khác chung một chồng, vô cùng đẹp nếu không phải là yêu, liền sẽ không đau lòng. Nhưng bây giờ, thường hi lại không dám nghĩ. Nàng sợ nghĩ ra được đáp án, sẽ tạo ra tổn thương quá lớn, nàng không tiếp nhận nổi. Thường hi biến phòng ngủ của tiêu văn trẻ chỉ cánh phòng nàng có một vách tường. Giữa bọn họ chỉ là một tầng gạch ngói mỏng. Thế nhưng, bước tầng ấy cũng là tương lai bọn họ không dự đoán được. Hắn là thiên hoàng quỷ trụ, ma nàng. Mặc dù đã thoát khỏi thương tạ nhưng là nếu muốn đứng cùng hẳn coi như ca ca của nàng có thể đề tên bản vàng coi như trong vòng 10 năm nữa cô già có thể nở lên trong thể chân bà nhưng là ai sẽ cho nàng 10 năm chờ đợi của tiêu vân cá như bọn họ vẫn không phải ngang hàng bây giờ là vậy tương lai cũng vậy cả đời đều là vậy thì ra, yếu một người đã là một chuyện tình vất vản như thế Thường hì phủ thêm áo, tựa vào cửa sổ nhìn ánh trăng trên trời. Bình sinh chưa từng yêu ai, không nghĩ tới lần đầu động lòng, lại rơi vào cuộc diễn lưỡng đang như vậy. Trước kia, từng nghe nói mẹ cũng là thiên kim con nhà quan hại. lần đầu tình cờ gặp được cha, hai người vừa thấy đã yêu. Thế nhưng tình diễn là chuyện xưa, tráng văn quân cùng tư mã tương như, thơ diệm văn đềm bỏ trốn. Bây giờ nghĩ lại một chút, lúc ấy ma nàng cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Hiện tại nàng cũng không dám nghĩ rằng tiêu vân tráng sẽ buông tha cho giang sang mà cùng nàng bỏ trốn. Bởi vì bọn họ không có đường lùi, một khi tiêu vần tráng buông quyền lợi trong tay ra, cho đời bọn họ không phải là cuộc sống tốt đẹp, mà chính là đau phòng bé nhọn của đại hoàng tử và ngũ hoàng tử cho nên thường thì càng thêm khổ não Mai Nhược Liệu Mai Nhược Liệu Mai Nhược là một truyền kỳ nàng là một kỳ nữ tử của tiên triều nàng xuất thân từ một gia đình làm nghề đồ thể cha nàng ham mê bài bạc nên từ nhỏ nàng đã bị bán vào trong cung làm nô tỳ. nhưng nàng thiên tư thông tuệ luôn luôn đi theo các quản sự ma ma học động học phía mặc dù sống trong hoàng cung chịu không ít khổ cực Nhưng nàng đều chịu nhìn xuống, son hề lớn lên là có vẻ ngoài duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa. Vệ thông trong lúng vào chơi ngữ hoa viện, lần đầu tiên gặp được nàng. Từ đó thu nhận vào hậu cung. Hoàng đế duyệt tông vô cùng yêu thích Liễu Mai Nhược. Nói nàng thông tại đoan trang, hiểu biến lại nghĩa, nhất thời trở nên vô cùng nổi tiếng trong hậu cung. Sau đó, hoàng đế duyệt tông triển miên trên giường bệnh, Liễu Mai Nhược lúc nào cũng túng trực bên cạnh lúc ấy con cháu của dễ tông độc đảo đi mơ tưởng trên đoạn ngồi vị hoàng đế. thế nhưng người thành công cuối cùng không phải là thái tử, cũng không phải tiểu nhi tử anh vườn hoàng đế yêu thích, mà là kỳ vương không hề có chút tín tâm nào. sau đó lô truyền ra vô số lời đồng đại, nhưng có một tin tức khiến người ta tin tưởng nhớ, đó chính là trong lúc dễ tông ngã bệnh, kỳ vương đã mua chuộng đỡ lấy nhược cấp sửa thánh chỉ đem ngồi vị hoàng đế cao nhất, vấn thuận về thái tử trở thành của hắn. Thường thì cũng là nghĩ về chuyện này, cho nên mới thấy được tầm quan trọng của Dương Tuyển Thị. sợ nhất là chuyện Dương Tuấn Thị rơi vào tay kẻ khác. Từ phần cá cũng là thái tử giành chính ngôn thuận, cần là văn thượng chỉ cần không phải bỏ chứng vị này, thì hắn chính là người kẻ thừa ngồi vị chính đảng. Nhưng là đang sợ Dương Tuấn Thị cứng sợ thánh chỉ tác diễn lại mà những chi biển. Thường Huy cũng có là phòng ngừa bất tráng nên mới hành động trước, đồng thời cũng là đặt một người nằm vùng bên cạnh Minh Tông. Thường Huy làm việc luôn luôn là đánh thắng một cách bất ngờ, nhưng đồng thời phòng tiếng du la nhỏ nhớn cũng kéo dài cả ngàn dọc. Giỏi về phòng ngừa, những bất trắng có thể xảy ra, cho nên nàng quyết tâm nắm được dương tuyển thị, phải quán thu để giám thị nàng ta. Để từng ra những điểm nàng có thể không chế Chứ là không nghĩ tới Nhưng tướng thị cư nhìn có thai Đề đối với thường hi mà nói, Chứ là lợi thể lớn nhất Liệu mai nhược Con gái của đồ tể Sau này nhất định có thể trở thành sống phi trong cùng lại, như lại Bận như cụ lựa chọn phản bội duệ tông Như vậy có thể thấy được duệ tông kia Không có cho nàng được sự bảo đảm an toàn Nhìn liệu mai nhược lại nghĩ đến mình Nàng cùng tiêu phân trá. Phản cách ở giữa hai người so với liệu mai nhược và vợi tông không hề nhỏ hơn chút nào. Nhưng là nàng không phải liệu mai nhược cũng sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội tiêu phân trá. thỉnh một người sẽ đi làm mọi chuyện gì hắn vì chỉ có tình cảm là không thể gạt được. Nàng không thể chịu đựng được cảnh nam nhân mình yêu cũng dường chung gối với nữ nhân khác. Thay vì như vậy nàng tình nguyện cả cho nam nhân mình không yêu sáng trời sáng giờ thường hi cả đêm chưa chập mát hai mắt thăm quần nặng nề thần xác cực kỳ mệt mỏi tiêu hà đi vào phục vụ thường hi rời giường vừa thấy bộ dạng của nàng liền sợ hết hồn gọi buồn chậu đồng trong tay nhìn thường hi hỏi ngu tỷ tỷ tỷ cả đêm không ngủ à thường hi cứ cười ta không sao chỉ là đêm qua không ngủ được Trừng vui vẻ trời sắp sáng rồi. Tiêu Hà đương nhiên không biến được tâm tư của Thần Hy, khuyên giải nói: "Ngô tỷ tỷ, mà biến gần đây tỷ bận rộn, phải lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng là cũng không thể vì thế mà không chăm sóc cho thân thể mình." Thường Hy cũng không phản phá, chẳng qua là cười nói: "Ta không sao, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra, khi mãi trời liền sáng." Thường Hy rửa mặt xong theo thói quen từ ngày Để đi phục vụ tiêu vân rác rửa mạng. Nhớ là hôm nay nàng không muốn đối mặt với hẳn. Nên nói với tiêu Hà. Ta đến chỗ tam hoàng tử. tiêu Hà ngồi thay ta đến phục vụ thái tử gia đi. tiêu Hà gật gật đầu một cái nói. Dạ, mua tỷ tỷ. Tỷ dùng xong đồ ăn sáng rồi đi. Ngày nay phải làm không ít việc. Sao có thể để mình bụng đó đi được? Thần Hì đang muốn nói chuyện. Bản Thô chặn đẩy cửa ra đi vào, nhìn Thường Thi nói: "Ngô Tỷ Tỷ, thấy tử gia tìm tỷ có chuyện, nói tỷ làm tức qua đó."